Trạch Thiên ký Miêu Nị Quyển 5 chương 10 phong thành X Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz phong thư Đem tử vong tặng cho người khác Sau đó nhìn đón tử vong của mình Đối với chuyện này Trần Trường Sinh thật sự không thèm để ý Như lúc trước hắn nói với Lâm Lão Công Công Hắn hiện tại thật sự không sợ chết, bởi vì đã không còn chuyện gì làm hắn vương vấn nữa. Mọi người cùng chuyện trên thế giới này, đối với hắn mà nói cũng đã không còn ý nghĩa. Bởi vì 3 ngày trước, hắn chật phát hiện sự hiện hữu của mình thì ra bản thân đã không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Hắn đứng ở cánh cửa tàn phá của tàn thư lâu, cầm lấy lá thư an tĩnh chờ đợi thời khắc kia đi đến. Gió thu lượng lờ trên mặt hồ. Đại dông thụ dưới ánh sáng tỏa ra tán rộng. Vẫn có rất nhiều màu xanh. Cùng lá rụm trên cỏ vàng ôm ánh. Tạo thành tiên minh đối sánh. Thời gian chậm chạc trôi đi, quốc giáo học viện vẫn một mảnh an tĩnh. Trần trường sinh ngẫm đầu nhìn về cửa viện, lông mày chậm rãi vén lên tựa như phiến lá rụm vừa bị gió cuốn lên. Tiếng chân như mưa xa như tiếng sấm. Ở một khắc thời gian ngừng lại, nơi xa chút ếp mùi mù dần dần đến phía dưới tường viện. Sau đó không có động tĩnh gì, viện môn vẫn đóng. Tường đá hoàn hảo không tổn heo gì. Viếng lá rượu một lần nữa rơi vào trong hồ Rước lấy mấy con cá truy đuổi Thủy Trung An Tĩnh không có ai xông vào quốc giáo học viện Vô luận là huyền giáp trọng kỵ Hay là sát thủ cường giả đại chú quân đội và thanh lại ti mai phục ở ngoài tường viện Trong rừng cây cũng đều không xuất hiện Tôi mặc ngu cùng với các thầy trò thủ vững quốc giáo học viện ở địa phương gần hơn nhìn viện môn Bọn họ thấy bộ dáng thê thảm của lâm lão công công Mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra trong tàn thư lâu Khiếp sợ vì Trần Trường Sinh ẩn giấu thực lực Cũng hiểu được lựa chọn của Trần Trường Sinh Quốc giáo học viện đã đến thời khắc quan trọng nhất Sau khi Lâm Công Công rời đi, quốc giáo học viện viện môn lần nữa đóng lại. Có chút ngoài ý muốn chính là, thế giới ngoài cửa bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Bọn họ rất khẩn trương, cũng không có bởi vì an tĩnh mà thanh tịnh chỉ cảm thấy rất hữu dị. Lúc trước tiếng chân như sấm ngoài cửa là chân thật tiến vào trong tay của mỗi người. Sát ý lạnh thấu xương cũng là chân thật, làm cho viện phục của bọn họ cũng căng cứng lại. Kiếm quen như nước chiếu ra sắc thuộc. Nam phê trai kiếm trận lại biến hóa. Diệt tiểu liên từ trong trận nước tới trước. Đi tới phía trước nhất. Nhìn tô mặc ngu nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô mặc ngu thần sắc lộ ra ánh mắt kiên nghị. Trực tiếp đi ra phía trước Sau đó hai tay đẩy về phía trước để mở viện môn Theo viện môn mở ra Một thân ảnh xuất hiện trong mắt quốc giáo học viện thầy trò Ánh sáng rải vào đình viện Còn có hai đạo thanh phong Đây là một vị lão giả Đứng ở trên thềm đá trước cửa quốc giáo học viện Đưa lưng về phía bọn họ Hai vạt áo dài theo gió mà bay. Tô mặc ngu có chút khiếp sợ, nói ma viện trưởng. Lượng tụ thanh phong ma thu vũ. Từng là viện trưởng thiên đạo viện. Hiện tại là anh hoa điện đại chủ giáo. Học sinh thanh đằng lục viện như tô mặt ngu. Vẫn đã thói quen xưng hắn là viện trưởng. Tôi mặt ngu vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc kinh ngạc đã bị mấy thân ảnh còn lại nơi này làm cho khiếp sợ. Đại chủ giáo Bạch Thạch Đạo Nhân, Án Lâm, Tây Nguyên Đạo Nhân, Lăng Hải Chi Vương Lúc này đều đứng trên thạch bình trước cửa quốc giáo học viện. Quốc giáo lục cự đầu có 5 vị đích thân đến đây. Ngay sau đó tôi mặc ngu thấy được nhiều thân ảnh quen thuộc hơn Thiên đạo viện viện trưởng hiện tại trang chi hoáng tôn tự sở đại chủ giáo Thanh diệu thập tam ti bất nhị giáo sư Còn có lão sư cũ của hắn ly cung phụ viện viện trưởng Tử lâu phía đối diện trong bách hoa hạng Lúc trước đã bị quân đội của triều đình cường lực sang bằng Lúc này lại có khói bụi nổi lên Có thể thấy kỵ binh giống như tuổi triều Một mảnh đông nghịch Quốc giáo học viện vẫn bị vây, nhưng không phải bị vây khốn Bởi vì những kỵ binh này đã không phải là huyền giáp trọng kỵ của triều đình Mà là quốc giáo kỵ binh trực thuộc ly cung Quốc giáo kỵ binh đau thương cùng thần nọ đều hướng về phía ngoài Tôi mặt ngu rất khiếp sợ Mơ hồ hiểu ra Lúc trước tiếng chân như sấm Cũng không phải là tín hiệu huyền giáp trọng kỵ xung phong Mà là quốc giáo kỵ binh đến giúp Hắn trong vô thức quay đầu nhìn về quốc giáo học viện Chỉ thấy thu lâm như trước An tĩnh không tiến động Tường viện cùng trong rừng Mơ hồ có thể thấy rất nhiều thân ảnh các giáo sĩ Hơn nửa bốn phiếu tàn thư lâu Cứ cách hơn 10 trượng cự ly Đã có một vị hồn y giáo chủ cảnh giới cao thâm đang đứng Trận thế như vậy thật sự là làm người ta rung động không còn gì để nói Đây là ly cung tận tình biểu lộ lực lượng của mình không che dấu chút nào cho thế giới này xem Ở trước đạo lực lượng này, coi như là đại chú triều đình cũng muốn biểu hiện ra kính sợ cùng nhượng bộ tương ứng Tôi mặt ngu biết quốc giáo học viện đã an toàn Cảm thấy buông lỏng Sau đó cảm thấy phía sau lưng có chút ướt lạnh Thế mới biết thời khắc chính mình đẩy ra viện môn Lại khẩn trương toát hết mồ hôi Nam phê trai đệ tử cùng quốc giáo học viện thầy trò Đi tới phía sau hắn hướng ngoài viện nhìn lại Ngoài khiếp sợ Đều sinh ra cảm giác sống sót sau tai nạn Tàn thư lâu cửa sổ đã hủy hết Sát thu nồng nặng tràn ngập bên trong Giáo hoàng đứng sau lưng trần trường sinh Nói đối với người tu đạo mà nói Sinh mệnh là một quá trình cực kỳ dài dòng Ở trong quá trình này Chúng ta gặp được rất nhiều khó khăn Sẽ sinh ra rất nhiều thất vọng Cũng có thể nói là kiếp số Đối diện với các kiếp số này như thế nào Là cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn sống tạm Hay là trải qua thật tình tự hỏi một lần nữa tìm lại chính mình Chính là khác biệt quan trọng nhất Ta cho ngươi ba ngày để suy tư Cũng cho ngươi ba ngày để đi ly cung gặp ta Nhưng ngươi không làm gì cả Cho nên ta đành tự mình đến hỏi Ngươi rốt cuộc định lựa chọn ra sao Trần Trường Sinh không xoay người Cũng không có ý tứ trả lời Giáo hoàng hiểu vì sao ba ngày qua Hắn không có hướng ly cung cầu viện Nói ngươi cảm thấy mọi người chúng ta đều đang lừa gạt ngươi ư Trần trường sinh vẫn trầm mặt Giáo hoàng nói chỉ cần ta còn sống một ngày Sẽ che chở ngươi thêm một ngày Đây là lời hứa của ta đối với Mai Lý Sa Trần trường sinh vẫn không nói chuyện Giáo hoàng đi tới bên cạnh hắn Cùng hắn hướng ngoài cửa sổ đã không tồn tại nhìn lại Nói ta sắp chết Nghe được câu này Tầm mắt trần trường sinh đang rơi vào trên cỏ ven hồ Nơi đó một lớp lá ruộng thật dày Có sáng bóng phiến kim hoàng sắc Rất dễ nhìn Có ro tàn rửa nát Không khí trầm lặng Hắn cuối cùng đã nói chuyện Sư thúc rốt cuộc ngươi muốn ta nói cái gì đây Giáo hoàng nhìn rừng thu một mảnh vàng hồng còn có gốc đại dông thụ xanh xanh có chút bắt mắt Lạnh nhạt nói quá khứ đã qua Đó là thời gian Giống như thế Tinh thần vận động Vận mệnh biến hóa Đều chỉ có thể đi về phía trước Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhìn về phía trước Vô luận từng phát sinh chuyện gì Đối với người mà nói tạo thành thương tổn như thế nào Nhưng ít ra Hiện tại bệnh của ngươi đã khỏi Nếu như dựa theo ý nghĩ của người bình thường Trần trường sinh ở thiên thư lăng chi biến Không có bất cứ thương tổn gì Ngược lại đạt được lợi ích lớn nhất Nhắm mắt lại chính là hắc ám Sau khi chết thế giới của mình sẽ hội diệt Dĩ nhiên không có bất kỳ chuyện có thể quan trọng hơn Đáng được ăn mừng hơn sống sót Giáo hoàng không phải người bình thường Không nghĩ như thế Chỉ là muốn thông qua việc chỉ ra điểm này Để cho Trần Trường sinh tỉnh lại Mai Lý Sa ban đầu hẳn là đã tính đến chuyện này Cho nên mới không cự tuyệt đề nghị của Sư Huynh Hắn cho là So với bị lừa gạt Lợi dụng Bi thương Thống khổ Ngươi sẽ nhận được đầy đủ hồi báo Đây là suy đoán của ta Trần Trường Sinh nói Ngài biết đấy Ta không phải là đường đường Cũng không phải là vương pháp Đều không an hiểu tính toán Những lời này có thêm ý Giáo hoàng khẽ mỉm cười Không tiếc lời Tiếp tục nói máu của ngươi sau này có thể cũng không phải vấn đề nữa Nương nương cùng bọn ta không dám ăn ngươi Tự nhiên cũng không có còn ai dám sinh lòng tham lam đối với ngươi nữa Trượt phi ma quân tự mình xuất thủ Nhưng hiện tại hắn tự lo còn không xong Hẳn là không có cách nào uy hiếp được ngươi Trần Trường sinh hỏi đã xảy ra chuyện gì? Giáo hoàng nói còn không có tin tức chính xác Truyền về chỉ biết là tuyết lão thành đã phong thành 3 ngày rồi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif